Các bạn đang nghe tại đọc xin tính chào quý anh chị em thân mến của hẻm truyện ma thưa quý anh chị em theo Vp Media thì Hà Bbá là một vị thần vùng sông nước có tín ngưỡng giống như là thổ công Chính vì vậy thì cho nên có câu đất có thổ công sông thì có hạt bá Hà Bbá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như là một ông tiên vậy trên tay thì cầm phất Trần bầu nước Và vui vẻ ngồi trên lưng của một con rùa Thế nhưng cũng có nhiều nơi thì có những cái quan niệm khác nhau Cũng như cái khác cái định nghĩa như trên Theo đó thì họ coi Hà Bá là một vị ác thần Thường đi gieo rắc những tai họa cho những làng chài ven sông Nên bị mọi người vừa sợ lại cũng vừa ghét Tương tự như với Phường Luồng vậy Ngày hôm nay thì chúng ta cùng theo dõi dị truyện mang tựa đề Ký sự làng chài của tác giả Công Hiếu Dị chuyện ghi lại cái chuỗi hành trình của hai vị Pháp sư trẻ tuổi đã vượt qua gian nan, vất vả để thi triển pháp thuật dựa vào ngũ hành tương sinh để mà đổi lại cái sự bình an của người dân làng trài đối với Hà bá sông nước tại nơi đây. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin chân trọng cảm ơn. Tiếng chung điện thoại báo thức vang lên ngay bên cạnh làm cho tôi tròn tỉnh giấc. Tôi thở dài trong tiếng ngái ngủ vẫn còn đó rồi bật dậy. Hôm qua phải chuẩn bị đồ đạc để khởi hành về giúp một hộ ngư dân sống ở trong cái vùng trải. Hôm trước, một người đồng môn của tôi, tên là Lương, có giới thiệu cho tôi một vụ việc. Có người chết đuối ở ven góc sông chỗ đó. Sơ qua một chút thì hai chúng tôi học cùng chung một thầy. Sau khi người thấy đáng kính của chúng tôi qua đời Thì mỗi người một nhiệm vụ chia nhau ra để mà hành nghề trả nợ cho đời và giúp người dân Vụ việc này là do Lương đã nhận việc khác ở trước đó Cho nên mọi người đã bàn giao lại cho tôi Lấy số điện thoại Sau đó tôi nói chuyện với bên nhà thân chủ Rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để mà lên đường Một chuyến đi cũng khá xa Cho nên là phải mang theo khá nhiều đồ đạc Để nói về vụ việc lần này Tôi có chút gì đó nghi ngờ là ngôi làng này đã xảy ra một chuyện không có bình thường vì cứ mỗi tháng là sẽ có một người chết ở vùng sông đó. Chẳng biết có phải do bất cẩn hay không hay liệu rằng có một vấn đề gì đó mà khiến cho tai họa, tai ương đã ập xuống cái ngôi làng yên bình như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của tôi. Còn mọi thứ thì phải xem xét để mà tìm ra cái hướng giải quyết nhanh gọn nhất. Một cuộc điện thoại được gọi tới là cuộc điện thoại của Lương. Anh Việt à, anh đã chuẩn bị đi chưa? Ờ, anh mới dậy đây. Tắm rửa cái đã rồi bắt đầu lên xe khởi hành. Mà sao có chuyện gì mà gọi anh sớm như vậy chứ? Tôi đáp lại tiếng người đồng môn của mình. À không, em qua cũng đã nghe mọi chuyện bên làng kia nói rồi. Mà chắc là có vấn đề gì đó anh ạ. Anh nên cẩn thận thì hơn. Nếu có chuyện lớn thì phải báo lại cho em đây nha. Lương đáp rồi cúp máy ngành. Tôi quay sang nhìn căn phòng nhỏ su dọn lại sạch sẽ, sau đó xách đồ lên rồi nhanh chóng khóa chặt cánh cửa lại. Các nhà sẽ thiếu đi hơi người trong khoảng thời gian dài rồi. Đa phần mỗi lần tôi đi, đều đi trong khoảng thời gian ngắn rồi tranh thủ mà về sớm. Những đợt này đi lâu cho nên cũng có chút cảm giác gì đó lo lắng. Chiếc xe buýt cũng đã đợi sẵn ở trước cửa. Tôi chẹp miệng đi lên xe rồi yên vị vào bên trong đó. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi xa rời cái chỗ ồn ào náo nhiệt. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn từng người đang bon chen trên những khung được tấp nập, dự kiến là sẽ khởi hành trong vòng 3 tiếng, cho nên cũng tranh thủ chập mắt một chút. Chẳng biết đi được bao lâu mà tôi đã nghe văng vẳng bên tai những cái âm thanh của trẻ con đang déo nhau. Một điều gì đó cảm thấy đồng vui lắm, cho nên ở bên ngoài như đang có hội hẻ. Kèm theo đó là chiếc xe dừng khựng lại. Mọi người ở trên xe cũng bắt đầu nhao nhao cả lên. Tiếng của tài xế hô lớn. Mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Xe có vấn đề rồi. Để cho chúng tôi kiểm tra cái đã nhé. Tôi chàng tỉnh dậy. Nhìn ra bên ngoài thì thấy có một đám nhóc đang chắn lấy chiếc xe, không cho xe di chuyển. Đoạn đường vắng tanh, không có thấy bóng xe nào khác. Tôi có khả năng nhìn thấy những thứ không nên thấy từ bé. Và lúc đó, thì nó lại vô cùng rắc rối đối với chính bản thân của tôi. Không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net